chương 14 Bữa tiệc mừng Thọ phần 2 Viên luyện chi theo sau kỷ ngôn tắc đi về phía khác của tầng này đột nhiên lên tiếng hỏi Rốt cuộc anh với kỷ vũ ngang là anh em họ ngoại hay là bên họ nội vậy? Thật là quái lạ! Rất quái lạ sao? Kỷ ngôn tắc nhách đôi mày lên, anh còn tưởng cô phát hiện ra một vùng đất nào đó mới trên thế giới Hóa ra là đang suy nghĩ về vấn đề này bồn dĩ không quá lạ thế nhưng hai người một người gọi ông nội một người gọi ông ngoại vậy mà lại cùng họ tất cả gồm lại khiến cho sự việc trở nên rất kỳ lạ trái tim cô đập hình thịch hình Thịch hôm nay kỳ ngôn tác đã đem lại cho cô quán nhiều chân động nhiều đến mức không kịp tiêu hóa tôi theo họ mẹ anh cũng theo họ mẹ sao tôi cũng vậy đó thông thường chỉ có hai khả năng khi một người theo họ mẹ một là người bố quyết định thuận theo nhà vợ Hay là đứa trẻ không có cha Cứ sau khi bước vào chỗ này Cô giống như không hề Nghe thấy kỷ ngôn tắc nhắc điên bố Phải chăng anh cũng giống như cô Đều là những người lưu lạc trốn sang hồ khốn cổ kỳ ngôn tắc nhìn thấy cô đầy nghi hoặc Tiếp đó liền đưa lời cảm tán Liệu đây có đứa coi Không phải người một nhà Không vào cùng một cửa không Tạm thời tôi đành chịu thiệt thòi vậy Biên luận chi biểu môi đáp lại Lúc này cánh cửa trước mặt liền mở ra, một người đàn ông trung niên trông rất nhanh nhẹn, mẫn cán bước ra. Chú Bách, Kỷ Ngôn Tắc lễ phép chào hỏi. Bách, Trường Tùng là trợ thủ đắc lực nhất của Kỷ Lão Gia, hồi còn trẻ, đã đi theo Kỷ Lão Gia, đến nay cũng đã hơn 50 tuổi, có địa vị cả vương chắc trong nhà họ Kỷ. Được mọi người tôn trọng kính nể. Bách, Trường Tùng nhìn Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười rồi nói. Ngôn thiếu gia, Chủ tịch Kỷ đang đợi cậu đấy. Kỷ Ngôn Tắc gật đầu kéo theo viên luyện chi định bước vào trong Bách Trường Tùm liền đưa tay chặn viên luyện chi lại Kỷ Ngôn Tắc nhách mày lên không vừa lòng Không bước vào trong cũng không chịu buông tay viên luyện chi ra Chỉ lặng yên nhìn Bách Trường Tùm đang đưa tay ngăn cản viên luyện chi Viên luyện chi nhìn Bách Trường Tùm khuôn mặt niềm đỏ Nhưng cánh tay vẫn còn đặt trước mặt cô không chút khách khí Hiển nhiên là do người bên trong không muốn gặp cô Cô rất biết điều nói với Kỷ Ngôn Tắc Em ở bên ngoài sợ anh, có lẽ ông ngoại muốn nói chuyện riêng với anh. Cô định rút tay ra nhưng không thành công mà còn bị anh nắm chặt hơn trước. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Kỳ ngôn tác nhìn vào cánh cửa gỗ đỏ vững chắc phía trước, lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì đợi gặp em xong rồi nói cũng được. Tính cách khó chịu của anh, cả nhà họ Kỳ đều biết hết. Nếu trong vòng 3 giây, ông ngoại vẫn từ chối cho viên lượn chi vào trong, vậy thì anh nhất định sẽ dắt cô rời khỏi nhà họ Kỳ. Người đang ở trong kia là ông ngoại của anh, tại sao anh dám to càng lớn mật đến vậy chứ? Quả nhiên, phía trong chuồn ra giọng nói của Kỳ Niên Tường, Kỳ Lão Đại gia. Trương Tùng, để cho hai tiên tiểu quỷ vào đây đi. Kỳ Niên Tường vừa mở miệng, Bách Trương Tùng đã nhanh chóng bỏ tay xuống, đối thành động tác mời vào trong lịch sử. Ngôn thiếu gia, phiên tiểu thư, xin mời, Kỳ Ngôn Tắc đưa tay đẩy cánh cửa gỗ màu đỏ phía trước ra, Viên luyện tri vẫn còn kinh ngạc, chưa kịp định thần lại, đã bị anh lôi đến trước mặt Kỳ Niên Tường. Kỳ Niên Tường đưa tay cầm bình rượu, đang tận tâm lấy sẻ loi sạch giá đựng bên cửa sổ. Chào chào ông ngoại. Kỳ ngôn tắc cất tiếng chào. Chào chào ông. Vốn sĩ viên luyện tri định chào gọn cả tiếng, nhưng sau cùng, khi Kỳ Niên Tường quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt rắc bén, giọng nói của cô càng ngày càng bé đi và bẹn lẹn hơn. Cô ngẩn ngại miếng chặt môi cúi đầu xuống, ngây nghề nhìn xuống đôi giày của mình. Kỳ niên tường nhìn về phía Kỳ ngôn tác rồi nói Ta cứ tưởng rằng đến lúc chút hơi thở cuối cùng mới có thể gặp được cháu cơ đấy. Giọng nói già nua nhưng vẫn ẩn chứa nét loài phong khó lòng kháng cự. Kỳ ngôn tác mỉm cười nói Vậy bây giờ ông sắp chút hơi thở cuối cùng rồi sao? May mà vẫn còn giữ được một chút hơi sức sau cùng, ông ngoại cháu vẫn còn chống trụ được đấy. Kỳ niên tường đanh mặt lại đặt bình nước xuống. Viên nguyện chi nghe đoạn đối thoại giữa hai người, chút chân nữa thì tự phụt máu tươi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai ông cháu nói chuyện với nhau theo kiểu này. Đột nhiên cô lại tự an ủi bản thân. Thì ra, cô không phải là người đầu tiên bị anh chập tức, đến độ phụt máu tươi. Cũng chẳng cần biết người ông tóc bọc phơ kia có muốn nghe hay không. Kỳ ngôn tóc quay sang nhìn viên nguyện chi rồi đưa lời giới thiệu. Đây là bạn gái của cháu, họ viên, tên luyện chi. Kỷ niên tường lạnh nhạt đưa mắt sang nhìn viên luyện chi, đi về phía tủ kệ gần đó, lấy một bình rượu cùng hai chiếc ly từ trong đó ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống trước ghế sofa. Hành động của kỷ niên tường khiến cho viên luyện chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt viên luyện chi, ông ngoại chịu lấy rượu đã cất giữa lâu năm ra, điều này chứng tỏ ông đã chấp nhận viên luyện chi. Anh kéo viên luyện chi lại rồi ngồi xuống đối diện với kỷ niên tường. Viên luyện chi nhìn thấy kỷ niên tượng rót đầy, chưa lý trước mặt, rượu có màu vàng lấp lánh, khiến cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Kỷ ngón tóc vội vã bấm lên cổ tay của cô, áp lại gần rồi thì thầm bên tay Em cứ nghĩ trong đó là nước Trà Mạn là được rồi. Trà Mạn, anh có nhầm công chứ? Trúc Diệp Thanh với Trà Mạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối, lại còn xưng danh là bạn gái của cháu người ta. Dù thế nào đi nữa, cũng không được làm bản thân mất mặt, lại càng không thể để cho Kỳ ngô tác có cơ hội cười nhạo cô được. Cô ưỡn thẳng ngực, cố gắng tiết chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu, tâm cô vũ bản thân mấy câu, sau cùng cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Kỳ Ngôn tác tặng cô một độ cười cảm kích. Kỳ liên tưởng trong rượu xong đưa cho Kỳ Ngôn tác rồi nói, Chào mau thử rượu ta nấu thời gian gần đây. Chi Chi rất hiểu biết về rượu, Kỳ quán tác đưa ly rượu này ra trước mặt viên lượt chi rồi nói. Rượu do ông ngoại nấu, người bình thường không có cơ hội nếm thử đâu. Viên lượt chi quen sang nhìn anh, không phải vì anh bảo cô nếm thử rượu, mà vì đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cô hai từ là chi chi. Cảm giác này rất kỳ lạ, không diễn tả bằng lời được. Trong lòng cô dường như đang vô cùng xúc động, kinh ngạc. Anh nhìn cô rồi kẽ gật đầu. Cô cũng nhìn anh giống như bị ma nhập, bình tả nồng ly rượu trên mặt bàn người qua rồi từ từ ngờ cổ lên uống đặt ly rượu xuống cô thưởng thức dư vị một lúc rồi mới lên tiếng bình phẩm mùi vị thanh nhã ngọt ngào hương vị với rượu và hương thuốc hòa hợp với nhau lúc mới vào miệng thì ngọt đến cổ họng hơi đắng đọng vị trên đầu lưỡi khá lâu có điều rất giống có điều rất giống với cái gì Kỳ Niên Tiềng nhớ mày lên nghi ngờ trước năng lực thưởng thức rượu của phía nhuận chi Viên Luyện Chi nhìn Kỳ ngôn tóc, vừa hay anh cũng đang nhìn cô Có điều rất giống với thứ rượu lần trước cháu uống ạ Quái mẹ của Kỳ ngôn tóc khẽ con giật, anh nhớ cô một cái Con tưởng rằng cô định nói điều gì khác khiến anh tắt thỏm lo lắng Rượu lần trước mà Chi Chi uống cũng cho ông ngoại nấu Chính là chai rượu cháu xin để tặng khách hàng đấy ạ Anh Liền giải thích cho Kỳ Niên Tường nghe Kỳ Niên Tường nghe thấy vậy liền mình cười vui vẻ Con nha đầu này còn trẻ tuổi mà lại có thể nhớ được mùi vị rượu do lão già này nấu. Ta đích tử đã dùng đến bí quyết ra chuyện đấy. Rất tốt, rất tốt. Viên luyện chim mỉm cớ ngông ngách đáp lại. Rõ ràng cô đã vượt qua được cửa ải của ông ngoại. Kỷ người ta ghé ra tay cô thì thầm nói. Em ra ngoài trước, đừng đó đợi anh, không được đi lại lung tung. Cô là người biết điều, biết rằng bây giờ hai ông cháu, nhà anh cần nói chuyện riêng. Điều đoạn chi lễ phép rút lui ra bên ngoài. Kỳ niên tường dựa vào ghế sofa, chăm chăm nhìn về phía Kỳ Ngân tóc nói Sao rồi, bỏ cho vị hoàng cân quốc thích đó không làm, an tâm về đây để cho lão giả này thao túng cuộc sống sao? Ông ngoại, cháu nghĩ rằng ông đã hiểu lầm mọi chuyện rồi, cháu đưa bạn gái về đây chẳng phải vì dạo này ông cứ cần nhan đòi cắp hay sao? Kỳ Ngân Tắc liền đáp, tên tiêu tuổi này định giở trò với ta hả? Suy nghĩ của cháu ta không biết sao, con nhà đầu đó không phải cháu tìm bừa về đây để trồng đối ông bố ngoại quốc của mình hay sao? Kỳ Ngô Tắc im lặng một lâu, ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng chân thành. Ông ngoại, ông cũng nên hiểu lòng cháu một chút, tuy rằng không muốn quay về sống ở đảo Baren, nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy hôn nhân làm chưa khiến đỗ đạn. Kỳ Niên Tường nhìn sang phía Kỳ Ngô Tắc vào đôi mắt thâm sâu. Nói như vậy, cháu thật sự yêu con nhà đầu đó ạ Anh gật đầu Kể từ đại học năm thứ hai anh đã phải lòng cô một cách vô duyên vô cớ Nếu không cũng chẳng phải ở mãi trong nước đua dẫn với cô nhiều năm như vậy Có điều bây giờ không còn nhiều thời gian để đua dẫn nữa Anh phải đẩy nhanh tốc độ Không thể để cô chơi đùa mãi thế được Cháu hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của ông ngoại Chưng dám cho chung chó dắt tay nhau vào lễ đường Thằng tiểu tướng này đúng là quá xạo việc Nói cho ta, là một lão già này che mưa che gió cho, cho ai đứa đúng không? Nếu như ta cứ như vậy mà đồng ý với cháu thì hiển nhiên là đã là ban lộ vốn. Vậy rốt cuộc phải làm như thế nào cho mới nhận được lời chúc phúc từ ông ngoại a? Mau quay về thiên Vũ. Thiên Vũ đã có vụ ngang rồi. Cháu Tiền Niên Tường đập mạnh chiếc gậy, chống xuống mặt đất, vô cùng tức giận nói: Cái thằng tiểu tử thối này, mấy năm trước nói với ta như vậy, Bây giờ vẫn cúng một câu trả lời như thế Mau nói xem Khi được 10 mấy tuổi Tại sao cháu lại rời bò đảo Baren Để chạy về đây theo họ của ta Tại sao không tiếp tục là cái tên Gì gì I'm here, Cái gì la la Lôi lôi cái gì đó đi Đúng là một cái tên vơ va vơ vẩn Tên dài như thế Giả dụ nhà mà có trộm vào Gọi cháu đến cứu Đợi khi đọc hết cái tên đó Thì chắc ta cũng thằng tiên rồi Tên của cháu là Emi Nifrandecanosto A Lotto dĩ cháu chạy về đây vì sợ đợi đến khi người ta gọi hết cái tên của mình thì cháu đã thăng tiên rồi vậy nên cháu mới quay lại đây ông có thể giống như mẹ cháu lúc nào bực bội chỉ cần gọi một tiếng nick là ồn rồi còn nữa cháu theo họ của mẹ nghe thấy ông ngoại mình bình phẩm về cái tên của mình thì ngô tác chán nản nói rõ lại tên của mình mẹ cháu là con gái của ta nó lấy theo họ của ta cái thằng tiểu từ này giống hệt như thằng bố ngoại quốc vô pháp vô thiên kia sinh ra ở một nơi vô pháp vô thiên Tính cách cũng vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất dây là gì nữa. Cũng bình thường mà ông, cho tới lúc này, ngoại ông ngoại ra thì chưa có ai nói ngay trước mặt cháu là không thể chịu nổi tiếng cách vô pháp vô thiên của cháu. Kỷ Ngôn Tắc nuôn vai đầy vẻ vô tội. Viên luận chi bước ra bên ngoài, người đàn ông mà kỳ Ngôn Tắc gọi là chú Bách đã không còn đứng ở bên ngoài nữa. Cô đứng lặng bên hành lang, nhìn ngang nhìn dọc, cả hành lang đều là những căn phòng đóng cửa im im công sa làm những nhân viên phục vụ đang đứng bên thang máy. Lắng tai nghe, cô có thể nghe thấy tiếng cười vọng từ tầng hai lên. Tuy rằng cô rất xuống dưới, tầng hai ăn uống tỏa thế, có điều kỷ ngôn tác đã dặn cô đợi bên ngoài, không được đi linh tinh, vậy nên cô đành phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh ra. Long có cảm thấy buồn chán vô cùng, nên đành phải thưởng những bức tranh trang trí treo trên tường. Bức thư pháp uốn như dòng bay phượng múa. Nếu như không phải nhìn thấy ba chữ ô y cảng, biện xải bên dưới, cô thật sự chẳng thế nào biết bức cứ pháp này chính là bước ô y cảng nổi danh của Lưu Vũ Tích. Có phải em đang cảm thấy rất bẩn tràn đúng không? Đằng sau cô bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Viên huyện chi quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy kỷ vũ ngang đang mỉm cười tế tắn đứng ngay sau lưng. Cô ngại gần vèn tóc bên tai lên rồi nói. Cũng bình thường, tiện thể cũng học hỏi một chút văn hóa đặc sắc truyền thống của dân tộc. Kỳ vũ ngang rút tay ra khỏi túi quần, mỉm cười nhìn về phía cô rồi nói Mãi cho đến sáu hôm nay, mọi người vẫn còn cho rằng Atak sẽ quay về một mình. Cô ngượng cười vài tiếng, may mà mọi người không đánh cuộc, nếu không đã thua đậm rồi. Anh mỉm cười rồi lại nói thêm Ông nội tìm Atak đến nói chuyện có lẽ phải mất một lúc lâu nữa. Nếu như cảm thấy vô vị, chúng ta hãy xuống dưới hội trường dự tiên một lúc. Đầu trò có rất nhiều đoạn ngon để tuấn thuốc đấy có thật không Áh mắt của cô ngay tức thắc vẽ lên tiên giá lấp lánh trong lòng cảm thấy vô cùng do dự kỳ con tác bảo cô không được chạy lung tung nhưng bây giờ kỳ vụ ngang lại mời cô xuống ăn cô cảm thấy rất khó lựa chọn có điều cô thật sự một chuông đó cứ đứng ở đêm mãi rất buồn chán nhìn thấy cô do dự kỳ vụ ngang liền nói không sao đâu A tác ra không tìm thấy em? Cô biết sẽ xuống dưới kia Lát nữa anh sẽ kêu nhân viên phục vụ ở đây Chuyển lời cho cậu ấy xuống thẳng dưới kia tìm chúng ta Việc này anh đi cùng với em Chẳng lẽ không cần phải tiếp đón các vị khách khác sao Cô cảm thấy nghi hoặc Trước đó anh đã tiếp đón rất nhiều rồi Cho nên bây giờ muốn nghỉ một chút Không nhìn thấy giờ anh đang tìm cơ hội để nghỉ ngơi sao Anh mỉm cười thản nhiên Ô oh. Cô kéo dài giọng Bày tỏ cho rằng mình đã hiểu Thì ra sở thích lan man chống việc Đi chơi không chỉ của riêng mấy người nhân viên như cô Mà ngay cả mấy sớm lớn cũng không ngoại lệ Cô liền mỉm cười nói Đi thôi đi thôi Bữa trưa em còn chưa dùng bữa Chính là vì bữa tiệc tối nay đấy Anh đừng có nói với kỳ ngôn tắc đấy Nếu không anh ta sẽ khinh bị em mất Quái miệng của kỳ vũ ngang Khẽ co giật im mặt hoàn toàn Viên luyện chi đi theo kỳ vũ ngang xuống dưới tầng 2 Nhưng lại nghe thấy tiếng tức Giận thét vọng ra từ trong phòng Cô bỗng xứng lại Quanh người nhìn về phía căn phòng vừa xong, cửa vẫn còn hè hé chắc là do lúc nãy cô đi ra ngoài quên khép lại. Cô sợ bên trong xảy ra chuyện gì bất chấp nên dừng lại hẳn, rùi về phía sau một bước. Giọng tai nghe sát cửa, lại thấy tiếng thét tức giận của kỷ niên tường vang lên lần nữa. Nếu như cháu đã chọn lấy theo họ kỷ thì chính là người nhà họ kỷ, chính là cháu ruột của kỷ niên tường ta. Vậy nên phải gánh vác trách nhiệm của tập đoàn Thiên Vũ. Cháu có biết Thiên Vũ có ý nghĩa thế nào về ta không? Năm nay ta đã 80 tuổi rồi, cháu cho rằng ta sẽ còn sống được mấy năm nữa. Ta quyết không giữa mắt nhìn Thiên Vũ rơi vào tay kẻ khác đâu. Tiếp đó, cô lại nghe thế giọng nói của Kỳ ngô Tắc. Vũ Nga không phải là người khác, anh ấy chính là người nhà họ Kỳ, con trai của bác, cháu ruột của ông. Ai dám bảo người phụ nữ đó sau khi lùa gạt và hại chết con trai ta lại không kiếm một đứa con giả mạo về đây? Ông ngoại, ông quá kích động rồi đấy. Ông đừng quên rằng bà xác nhận Ariantina là do Trubach đích thân đi làm. Ông nói như vậy, có nghĩa là đang nghi ngờ Trubach bị người khác mua chuộc nên làm ra kết quả sau. Kỷ Ngô Tắc, cái thằng tiểu tử này, hôm nay cháu quay về đây là muốn chọc chết đúng không? Không phải cháu muốn chọc tức ông, rõ ràng là ông muốn chúc bước vào người. Cháu, cháu, cháu đúng là đồ bết hiếu. Nghe thấy những lời này, viên nội chi kinh nhà đến mức trợn tròn mắt, há miệng ra, nghĩ tới Kỷ Vũ đang đứng ngay sau lưng mình, cô liền Đưa tay che miệng rồi quay đầu lại nhìn anh. Đôi mẹ của anh hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, cô mặt vẫn bình tản như chưa hề, nghe thấy bất cứ lời nói nào vừa xong. Anh đưa tay lên, đã chưa bờ môi ra hiệu im lặng, sau đó mỉm cười, kéo lấy bàn tay cô, nhanh chóng đi ra cầu thang. Kỳ vũ ngang đi rất nhanh, tay nắm chặt lấy viên lượn chi bước thẳng vào buổi tiệc. Viên lượn chi cảm thấy trái tim đập xinh thịt xinh thịt. Cuống họng cứng đờ, muốn nói mà khó thốt ra thành lời. Cô không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao Nếu như chỉ dựa vào mấy lời nói vừa xong Mà đã đưa ra đánh giá về một con người Thì chẳng công bằng chút nào Thế nhưng viên luận chi rất xót thương anh Có một người mẹ bệnh tật Cho dù người mẹ của anh đã làm gì trước kia Nhưng phải nghe thấy ông nội mình nói Những lời đó sau lưng Thật sự không còn gì đau xót hơn Anh dừng chân Nhìn chăm chăm vào cô một hôi lâu Cuối cùng cũng lên tiếng Giọng nói vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng Em có biết không ánh mắt em nhìn anh lúc này cứ như thể đang nhìn một chú chó con bị vứt bỏ về đường vậy hả viên lợi chi nghẹ ngùng thu lại ánh mắt đưa tay lên phố tóc mình nên nhận ra bàn tay trái của mình vẫn đang bị kỷ vũ ngang nắm chặt lòng bàn tay toát đẩy mồ hôi cô hoang mang rút tay ra là ba lắp bắp nói được một câu nếu như thật sự nhặt được một chú trò con toàn thân sát vàng nhanh vậy thì vậy thì đúng là phát tài rồi kỳ vũ ngang lấy một ly nước hoa quả trên cây nhân về phục vụ ngang qua, đưa cho cô rồi nói Em uống một lý nước hoa quả đi Cảm ơn anh Viên nguyện chi nhận lấy lý nước hoa quả màu tím đậm vút một ngụm, chua chua ngọt ngọt dường như là vị dâu tây Khi thoảng lại thấy có người đi ngang qua đưa lời chào hỏi kỳ vũ ngang Thế nhưng, hai người đột nhiên im bật không nói gì cô đầy phải đưa mắt nhìn ra đám đông ở xung quanh đó Nhìn vào dòng người xa lạ trong đầu cô lại liên tưởng đến câu chuyện ban nãy Trời xin cô đã thích hóng chuyện, thế nhưng chuyện giống như lúc nãy, cô chỉ nghe thôi cũng cảm thấy quả hốt mệt mỏi. Vốn sĩ ban đầu muốn xuống dưới này ăn uống một trận thật oanh liệt, kết quả bây giờ tâm trạng lại buồn tràn thế này. Bỗng nhiên, kỳ vũ ngàng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này. Em đã quen A Tắc được bao lâu rồi? Cô ngây đầu người ra, chăm chăm nhìn anh, hồi chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi. Cô nhanh chào mắng giọng rồi nói hai chúng em quanh nhau từ hồi còn học đại học anh ấy hơn em mực hóa Ồ thì ra là sư huynh sư mượi cùng trường đột nhiên anh lại mỉm cười một cách kỳ quái hai người thật sự đang hẹn hò cùng nhau sao cô lại kinh hãi phải chăng anh đã nhìn thấy sơ hở nào đó hay sao cô mỉm cười dịu dàng nói yêu đương hẹn hò còn có giả về thật hay sao anh lặng người nhìn vào ly rượu trên tay gật đầu rồi nói thằng tiểu tử a tắc Từ nhỏ tính tình đã quái dị, lúc nào cũng nghe thấy tin cậu ta hẹn hò bên ngoài. Nếu trước nay chưa từng thấy sát ai về nhà, em chính là người đầu tiên. Xưa nay tất cả mọi người trong nhà đều rất hiểu kỳ việc thằng tiêu từ đó tiếp một người con gái như thế nào, rồi theo đuổi ra sao Hay là em kể chuyện giữa hai người cho anh xem nào, anh cảm thấy vô cùng tò mò. Cô ngây thần người già, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước kia hay em chụp chụp anh cùng với những nữ xin khác. Rồi sau khi làm việc, Thỉnh thoảng lại tình cờ thấy anh hẹn hò cùng mấy người phụ nữ. Trong lòng cô cũng đặt một dấu chấm hỏi lớn. Tại sao có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi anh như vậy mà cứ nhất định phải chặn cô giả làm bạn gái rồi đưa về nhà ra mắt. Hai người quen biết nhau như thế nào? Vừa nửa tới quá trình quen biết kỳ ngôn tắc, cô bác giác bật cười thành tiếng rồi nói. Vào lúc còn học đại học, và em quen biết nhau vì mỗi chuyện hiểu lầm. Ở trong ký túc xá nam sinh, bọn họ thường phơi đổ ngoài ban công. Điều không may là chiếc quần xịp của anh ấy lại bị rơi xuống. Còn em, bởi vì đi đưa thu tình thay cho một người bạn thân, lại không muốn đi vào trong ký túc xá nam sinh, nên định đưa thu tình qua ban công. Kết quả đúng lúc đang ngước đầu lên xem số phòng, thì chiếc quần xịp của anh người rơi xuống chụp lên đầu em. Đây đúng là một kỳ duyên hiếm thấy và khó lòng mà tưởng tượng ra được. kỳ Vũ Ngang không nhịn được mà bật cười Bởi vì quá đối tức giận, em đã xông vào trong đó, rồi đánh nhau với anh ấy một trận mặt cô đỏ bừng lên đó không chỉ là cuộc cây vã và đánh lộn tâm thường mà nói chính xác phải là một vụ bạo loạn Thế nhưng bây giờ cô chỉ có thể dám nói đến mức đó chứ đâu có dám nói rằng cô đã đè kỷ Ngô Tắc ra giường vốn dĩ định đánh anh một trận đến thân sau cùng chẳng những không đánh được mà ngược lại còn bị anh đè xuống dưới giường sau đó bị chụp ảnh rồi trở thành trò cười cho toàn trường sau đó thì sao bởi vì chiếc quần xịp của anh ấy thấy chụp lên đầu em nên em cảm thấy vô cùng tức giận. Sau đó mỗi lần gặp lại, em đều mắng chửi anh ấy. Lần nào bọn em gặp nhau, nhất định đều sẽ cãi nhau. Anh cũng biết trước miệng độc địa của anh ấy rồi đấy. Cương duyên khiến cho người ta tốt đến mức chia đi sống lại. Thời gian lâu dần, cứ gặp nhau là cãi nhau đã trở thành phương thức tiếp duy nhất giữa hai đứa bọn em. Cứ như vậy, theo thời gian, hai người càng ngày càng thêm ghét nhau. Cho tới tận khi đi làm, vẫn chẳng thay đổi. Mãi cho tới thời gian tập huấn lần trước Cô ngừng lại dễ lát rồi nói tiếp Hôm đó anh cũng nhìn thấy rồi Em với anh ấy cãi nhau một trận tương bừng Cũng chính vào hôm đấy Hai chú em nhận ra một điều Thì ra từ trước đến nay cứ hay cãi vã Tranh chạy với nhau Thật ra là vì cả hai cùng để tâm đến nhau Chính vì để tâm đến nhau cho nên mới cãi nhau Kỹ thuật cả hai đều đã để lại dấu vết Không thể xóa mở trong trái tim của nhau Thì ra là như vậy Dạ Rõ ràng đang nói dối Thế nhưng cô lại cảm thấy trong lòng đang trào lên một cảm xúc mạnh mẽ Trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói ban nãy Thì ra từ trước đến nay Cứ hay cãi vã, tranh chuyện với nhau Thật ra là vì cả hai đang cùng để tâm đến nhau Chính vì để tâm đến nhau cho nên mới cãi nhau Kỹ thuật cả hai đều đã để lại dấu vết Không thể xóa mở trong trái tim của nhau Cô hình như đã yêu anh Anh chính là người mà cô yêu thương Cả người cô bắt giác run lên Choang một tiếng, cả chiếc ly thủy tinh còn nước hoa quả rớt cỏ lòng bàn tay xuống mặt đất, tan thành các mảnh vỡ để loại vết lao lổ mà tím đen trên bộ lưỡi phục màu trắng của cô. Không biết từ đâu, từ lúc nào, cô dường như đã phải lòng anh. Có lẽ là lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên khi sông vào ký túc xá hỏi tôi. Có lẽ là lúc cãi nhau cùng anh. Có lẽ là lúc lén lút tấn công anh. Có lẽ là lúc anh áp tức, bắt nạt cô hay có lẽ là lúc anh nói một lời cô làm vợ. Bởi vì yêu thích cho nên mới để tâm, bởi vì để tâm cho nên mới cãi nhau, châm dọc lẫn nhau. Thì ra tình yêu đến một cách âm thầm lặng lẽ như vậy. Điều đáng buồn cười chính là người mà ngày ngày cô nói muốn đánh chết đó, kẻ độc mồm độc địa, lúc nào cũng thích áp bức, chèn ép cô, lại chính là người mà cô yêu thích.